Thưa quý thính giả, trong chương trình 75 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam tuần qua, chúng tôi đã bắt đầu giới thiệu một số tình khúc tiêu biểu sáng tác trong giai đoạn từ giữa thập niên 1950 tới giữa thập niên 1960 của các nhạc sĩ ở miền Trung. Tuần này Chúng tôi xin tiếp tục với nhạc sĩ Hoàng Nguyên, con người tài hoa bạc phận và bạc mệnh. Hoàng Nguyên tên thật là Cao Cự Phúc, sinh năm 1932 tại Quảng Trị. Cho tới nay, chúng ta cũng không biết rõ ngày ấy Hoàng Nguyên thực sự đi theo kháng chiến. Hay ông chỉ sống ở vùng do Việt Minh kiểm soát với tư cách một chứng nhân? Chỉ biết một điều, sáng tác đầu tay của ông bản anh đi mai về, với nội dung vừa hào hùng vừa bi thảm, đã được xem là một trong những ca khúc hay nhất của thời kháng chiến. Ông viết, nếu hiểu rằng anh đi vì lũ giặc thăm tàn, thì em ơi, em chớ sầu thương chi. Theo lời tường thuật của một tác giả trong tập san kỳ yếu Quảng Trị xuất bản năm 2000 tại Hoa Kỳ, Thì vào năm 1952, khi trở lại vùng quốc gia kiểm soát, Hoàng Nguyên đã bị bắt giam trong một thời gian ngắn. Năm 1954, năm mà Hoàng Nguyên thi đậu bằng tú tài toàn phần, đã có hai sự kiện quan trọng ảnh hưởng sâu đậm tới cuộc đời của ông sau này. Sự kiện thứ nhất là việc ký kết Hiệp định mươi 1954 chia đôi đất nước Việt Nam, dẫn đưa tới việc một số người đi theo kháng chiến đã bỏ lại cha mẹ, vợ con, người yêu để tập kết ra Bắc đi không hẹn ngày về xưa nay biết bao người chinh phu đã ra đi và để lại những cô phụ cô phụ trong chinh phụ ngâm của đặng trần côn trong trường ca hòn vọng phu của lê thương hay trong ca khúc của hoàng nguyên thì cũng đều là những chinh phụ không gian thời gian và lý tưởng có thể khác nhau nhưng chia ly đợi mong và tuyệt vọng nào cũng chỉ là một Lòng leo cuốn tên giam đầu Giả vừa thưởng thức ca khúc Bao giờ anh trở lại của Hoàng Nguyên Có giai thoại nói rằng Hoàng Nguyên sáng tác bản này Trong một lần ghé thăm người vợ trẻ Của người bạn thân đã ra đi tập kết Nếu chúng ta chú ý kỹ tới lời hát Thì sẽ thấy Hoàng Nguyên đã sử dụng những chữ Lạc bước đi khoa cầu Để diễn tả hành động của kẻ ra đi Và Em chờ anh tìm về lối cũ Có em còn đây bên sông này Để nói về tâm trạng của người ở lại Như vậy Nội dung ca khúc này nếu không có lợi thì cũng chẳng hại gì cho chính nghĩa quốc gia. Thế nhưng, bao giờ anh trở lại, cùng với sáng tác kế tiếp là lời người ở lại của Hoàng Nguyên đã gặp những khó khăn trong nhiều năm trời. Thậm chí có người còn đổi tựa bản bao giờ anh trở lại thành bây giờ mình cách xa để mong xóa mở gốc tích. Nguyên nhân cũng chỉ vì những hoạt động chính trị của Hoàng Nguyên. Chúng tôi muốn nói tới sự kiện quan trọng thứ hai xảy ra trong năm 1954. Sau khi hiệp định genève được ký kết, một nhóm ký thức thiên tả ở Huế đã thành lập phong trào hòa bình, hô hào thống nhất đất nước, Nam Bắc sống chung một nhà. Hoàng Nguyên lúc đó đang ở Huế cũng gia nhập, và còn sáng tác một ca khúc để hát trong buổi ra mắt của phong trào. Vì thế, Hoàng Nguyên cùng với nhiều thành viên khác trong phong trào đã bị chính quyền đệ nhất Cộng hòa bắt giam một thời gian. Sau khi được trả tự do, Hoàng Nguyên quyết định bỏ Huế ra đi, bỏ lại dòng hương giang êm đềm thơ mộng bỏ lại những tà áo tím tha thướt nghìn thu một chiều lang thang bên dòng hương giang, tôi gặp một tà áo tím rồi chiều chiều lê chân bên dòng. thính giả vừa thưởng thức ca khúc tả áo tím vốn được xem là tình khúc đúng nghĩa đầu tiên của Hoàng Nguyên. Một vài người thân quen với Hoàng Nguyên kể lại rằng, cuộc đời hoạt động chính trị của Hoàng Nguyên vốn đã lắm rắc rối. Vậy mà cuộc đời tình ái của chàng nhạc sĩ còn rắc rối hơn nhiều. Họ nói mỗi ca khúc của Hoàng Nguyên là một thiên tình sử. Chắc có thể đây chỉ là những theo dệt cho cuộc đời của Hoàng Nguyên thêm phần kỳ bí. Tuy nhiên, có một điều ai cũng phải nhìn nhận. Đó là con người Hoàng Nguyên rất lãng mạn. Ông yêu cả nét đẹp của người Trần lẫn vẻ đẹp của thiên nhiên. Và hai cái đẹp ấy đã hội tụ nơi Đà Lạt, thành phố mà Hoàng Nguyên sau khi rời Huế đã nhận làm quê hương thứ hai. Đà Lạt, thành phố êm đềm và thơ mộng trên cao, với những người con gái má đỏ môi hồng như màu hoa anh đào nở thắm. Trong làng Tân Nhạc Việt Nam đã có không ít nhạc sĩ viết về Đà Lạt và để lại cho đời nhiều ca khúc giá trị. Nhưng có lẽ không ai yêu thành phố ấy cho bằng Hoàng Nguyên Tác phẩm của ông tổng cộng chưa đủ để đếm trên 10 đầu ngón tay Thế mà đã có tới hai ca khúc viết về Đà Lạt Ai lên xứ Hoa Đào và Bài Thơ Hoa Đào Chúng ta không biết ngày ấy Hoàng Nguyên đã trải qua bao nhiêu mối tình ở Đà Lạt Hoặc chẳng có mối tình nào trước khi lập gia đình Nhưng có điều là nghe hai ca khúc ông viết về Đà Lạt Ai cũng muốn tới thăm Đà Lạt và yêu nhau ở Đà Lạt nghe chiều rơi, nghe hơi giá len vào hồn người chiều xuân mây êm trôi, thóng reo bên suối vắng lời dìu dặt như tiếng tơ xuân đi trong mắt biết lòng dạt dào nên ý nghe tâm tư mơ ước mộng đau nguyện đẹp như chuyện ngày xưa. Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa. Hoa bay đến bên người ngàn rồi hóa theo chân ai đường chân nhìn hoa bướm rồi lòng trần mơ bướm hoa lâng lâng trong xương khói rồi bàng hoàng theo khói xương lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quê Còn thương vẫn thương, bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vẫn thương. Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên mây. Thế nhưng dù sống ở Đà Lạt đẹp và thơ Dù đã trở thành một nhà giáo dạy Việt văn nổi tiếng nhất nhì thành phố, cái hạn của Hoàng Nguyên vẫn chưa hết. Số mệnh đã bắt chàng phải vương vòng lao lý đủ ba lần. Số là vào năm 1956, nhạc sĩ Hoàng Thi thơ ra Đà Lạt tổ chức một đại nhạc hội với sự cộng tác của Hoàng Nguyên. Trong đêm trình diễn, một bàn tay bí mật nào đó đã giải chuyển đơn chống chính phủ phía trước giả hát. Thế là xảy ra một cuộc ruồng bố bắt bớ những trí thức có chân trong các đảng phái như Đại Việt hoặc trước kia từng tham gia kháng chiến. Khi xét nhà Hoàng Nguyên, người ta đã tìm thấy một số bản nhạc tiền chiến, trong đó có cả bản Tiến Quân Ca của Văn Cao, tức bản Quốc Ca của Cộng sản Bắc Việt. Vậy là đã quá đủ bằng chứng để đưa Hoàng Nguyên vào tù. mà lần này là bị đẩy ra côn đảo, ngày ấy còn là nơi quản thúc các nhà chính trị đối lập, chứ chưa trở thành trại tù phiến cộng như sau này. Thời gian Hoàng Nguyên sống ở côn đảo chỉ hơn một năm nhưng cũng đã đủ để chàng chiếm được trái tim cô con gái của vị giám đốc trại tù. Chỉ nhiên, mối tình không đoạn kết ấy đã chấm dứt trong chua sót, đắng cay. Hoàng Nguyên được trả tự do vào năm 1958. Ông trở lại Đà Lạt, tiếp tục dạy học kết hôn với con gái của một gia đình khá giả, chủ nhân một giáp hát tại thành phố, và cũng là người thường tham gia sinh hoạt văn nghệ. Từ giai đoạn này, có thể nói Hoàng Nguyên đã tìm được một sự an bình tương đối, ngoài cuộc sống thực, cũng như trong tâm hồn. Giữa thập niên 1960, khi cuộc chiến tranh quốc cộng đã tới giai đoạn khốc liệt, Hoàng Nguyên, tức nhà giáo Cao Cử Phúc, bị động viên và theo học khóa sĩ quan chuẩn bị thủ đức. Sau khi tốt nghiệp, Ông được thuyên chuyển về ngành quân cụ, một ngành không chiến đấu. Phục vụ tại Sài Gòn, Hoàng Nguyên đã có cơ hội đóng góp hết khả năng vào sinh hoạt âm nhạc tại thủ đô miền Nam qua việc tham gia ban tiếng thời gian trên đài phát thanh và ban hương thời gian trên đài truyền hình Sài Gòn. Trưởng ban hương thời gian chính là nhạc sĩ Anh Việt, tức Đại tá Trần Văn Trọng, Cục trưởng Cục Quân Cụ, kiêm hội trưởng Hội văn nghệ sĩ quân đội. Cho nên việc Hoàng Nguyên trở thành cánh tay mặt của ông cũng là điều dễ hiểu ngoài nhiệm vụ phụ tá chương trình, Hoàng Nguyên còn đảm trách phần hòa âm cho ban nhạc một ban nhạc có tầm cỡ đại hòa tấu gồm trên dưới ba mươi nhạc cụ trong đó có tám vĩ cầm và hai đại vĩ cầm nhưng tài hoa bạc mệnh giữa tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trong một chuyến đi công tác Hoàng Nguyên tức Đại úy quân cụ Cao Cự Phúc đã tử nạn giao thông trên đường Sài Gòn Vũng Tàu khi ấy ông mới bốn mươi một tuổi những ai có dịp đọc bài viết tiếng hát những ngày chưa chiến tranh của hoàng nguyên tức là lời tựa trong cuốn nhạc tiền chiến do ông sưu tập xuất bản năm một nghìn chín trăm bảy mươi mà chúng tôi đã có lần nhắc tới trong chương trình này rồi nghe ca khúc đường nào lên thiên thai ắt phải nhận ra một điều cuộc đời hoàng nguyên được nối kết bởi những núi tiếc và ước mơ núi tiếc và thỏa thanh bình với những tình cảm nhẹ nhàng lăng lăng, dù vẫn có buồn có vui có giận hờn tủi nhục Nhưng tất cả đều như nổi chơi vơi trên một êm xuôi thư thái. Còn ước mơ là mơ ước tìm đường lên thiên thai. Nơi hoa xuân không hề tàn, nơi bướm xuân không hề nhạt, nơi tỉnh xuân không úa màu. Và đường lên thiên thai ấy nào có xa vời cách trở. Bởi như ông đã viết, ấy đường qua ngõ mắt thơ ngây, tiếng nhạc êm lẫn tiếng thơ say, đưa hòn anh lạc vào tận tim ai. tây anh em không hề nhạt nơi tình xuân không u màu bao giờ ngày xưa sau lâu nguyền gặp đường lên thiên thai nhà vàng I me sai diều đào anh ngây suối ngọc reo dưới bước chân đi, tiếng ngà, tiếng quyên si. làm sao là Now ben đường lên doodletting, ik ben een doodletting, ik ben thương doodletting, ik ben een chưa ik ben een doodletting, ik ben chưa biết sẽ về đâu anh nào biết đường lên thiên thai khi lòng còn như băng bút xá và tình còn e ấp nói không thành lời trong đôi mắt đẹp, lòng chợt vui như say kia đường lên thiên tai, kia đường lên thiên tai ấy đường qua ngõ mắt thơ ngây, tiếng nhạc em lập tiếng thơ say đưa hồn đảnh La